ánh hào quang của sân khấu có thể khiến người ta lóa mắt nhưng đằng sau nó lại là những gốc quốc chẳng mấy ai thấu hiểu danh vọng tiền tài và cả sự ganh ghét đôi khi chính là những ngọn lửa âm ỉ thiêu rụi số phận con người có kẻ chọn con đường tắt dựa vào quyền lực và đồng tiền để bước lên sân khấu nhưng quên mất rằng cái gì đến nhanh thì cũng sẽ vụt tắt nhanh Còn lại phía sau chỉ là sự tàn nhẫn của nhân quả và những oán hận chưa ngùi. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Kể Chuyện 3 đêm khuya ba s Thiền Vân xin gửi đến tất cả quý vị lời chào thân thương và trân trọng nhất. Đêm nay, Thiền Vân sẽ gửi đến quý vị hai câu chuyện không quá trùng rợn, nhưng ai nghe xong cũng đều phải suy ngẫm và cảm thương cho những số phận đầy oan trái. Nếu bạn đang nghe vào ban đêm, đừng quên kiểm tra lại cửa sổ và tắt bớt đèn. Câu chuyện số một xảy ra khi anh Bảo mới mười mấy tuổi thôi, tức là từ những năm chính ít xa xưa. Thời điểm đó, anh nghỉ học sớm, muốn đi làm để phụ giúp gia đình. Anh làm nghề đánh giày rồi bán vé số, lang thang khắp nơi trên Sài Gòn. Một lần nọ, anh có cơ duyên đặc biệt, được đánh dạy cho một người đàn ông nổi tiếng. Người này chính là chủ của một phòng trà cực kỳ danh tiếng thời bấy giờ, là cái nôi của không ít nghệ sĩ lớn, những người mà sau này ai cũng thành danh. Ngày đó tất cả nghệ sĩ hát ở phòng trà này đều phải gọi ông ấy bằng anh, tạm gọi ông là anh Chiến đi. Lúc đó anh không biết ông này giàu có quyền lực gì, chỉ thấy ông mang giày tay bóng loáng thì lại cần, xin được đánh dậy. anh đánh giày cho ông rất kỹ, cẩn thận từng chút một. Anh đánh giày cho ông ấy cũng mấy lần, lần nào cũng kỹ lưỡng chu đáo. Sau đó ông mới bắt đầu thương anh, rồi dẫn anh về phòng trà cho anh làm phục vụ bưng bê. Đó là lần đầu tiên trong đời khi anh khoảng 16, 17 tuổi, được mặc trên người bộ vest, loại vest phục vụ mài triền, chứ ngoài chợ không có bán. ông chủ còn dẫn anh đi may đồ sắm đủ nơ vest để phục vụ trong phòng trà vậy là từ đó anh bắt đầu công việc bưng bê dọn ly chạy bàn hồi ấy ai mà mê nghệ sĩ muốn gặp để xin chữ ký thì khó lắm còn anh thì đêm nào cũng gặp vì ngày nào cũng làm ở phòng trà đêm nào cũng được nghe ca sĩ nổi tiếng hát đủ cả nam cả nữ những giọng ca đình đám thời đó một thời gian sau vì xa nhà anh thường ở lại muộn đúng lúc đó ông chủ mới đề nghị bảo mày vô đây ngủ canh phòng trà cho tao luôn ông bảo vệ cũng là quán gia xin nghỉ về quê hai tuần chăm vợ bệnh rồi thời đó giữ phòng trà cũng không quá khó vì ca sĩ hát khuya có khi một hai giờ thậm chí ba giờ sáng mới xong nên chỉ cần ở lại ngủ trông coi tới sáng là được nên anh đồng ý Và đêm đầu tiên anh ngủ lại đó Xảy ra chuyện lạ Tối đó ca sĩ vẫn hát bình thường Anh nhớ mình chưa từng có cơ hội Đi nghe nhạc phòng trà Nên lúc đó còn lạ lắm Không gian ở đó nhỏ Sân khấu cũng nhỏ Ca sĩ thì có người đứng hát Có người ngồi Thường mặc đậm quyến rũ Đôi chân trắng thon dại bắt chéo Vừa đàn vừa hát những bài nhạc vàng Nhạc đỏ quen thuộc Đêm kết thúc Mọi người về hết anh là người ở lại dọn dẹp gồm ly cho vào thùng để sáng hôm sau có người rửa. xong xuôi anh về chỗ ngủ ngài căn bếp nhỏ phía sau nơi có một cái ghế bố cũ mà ông bảo vệ để lại anh nằm đó bật quạt rồi ngồi ngân nga mấy bài bolero mà đêm nào nghe cũng thuộc và ngay lúc này anh ngân nga hát nhỏ nhỏ anh nghe thấy từ trong sân khấu vọng ra tiếng hát một giọng nữ hát đúng y chang bài anh đang hát giọng đó đương nhiên là hay hơn nhịp điệu chuẩn hơn nhưng đều làm anh rợn tóc gáy là đó cất lên giữa đêm khuya trong căn phòng trống không còn ai anh nghe vậy thì ban đầu cũng không bất ngờ lắm vì phòng trà của anh đôi khi vẫn có những nghệ sĩ ca sĩ đến để mượn sân khấu tập giật sau giờ đóng cửa vì nhiều ca sĩ thời đó đâu có phòng thu đâu có ban nhạc riêng ở nhà cũng không có chỗ tập để hát Nên họ thường xin ông chủ cho mượn sân khấu lúc 2-3 giờ sáng để tập Thế nên khi nghe tiếng hát Anh nghĩ chắc cũng có ai đó đến tập Nên không để ý nhiều Nhưng rồi anh chợt nhớ Hồi nãy chính tay mình đã quá cửa rồi Nếu có ca sĩ nào đến mượn sân khấu Thì lẽ ra chú Chiến phải dặn trước Đằng này ông không hề dặn gì cả Thành ra anh bắt đầu thấy lạ Mới đứng dậy bước ra xem khi ra sân khấu anh thấy một cảnh tượng khiến anh trợn người có một cô ca sĩ đang nấp trong cánh gà sau tấm mặt nhung đỏ cao hơn hai ba mét từ trong mạng cô ta chỉ để lộ ra đúng đôi chân kỳ lạ là cô không mang giày nhưng lại nhón gót lên mũi bàn chân chạm sàn gót nhất cao như thể đang đi giày cao gót đôi cô cứ lắc lư nhẹ nhịp theo tiếng hát khe khẽ vang lên từ trong mạng Anh đứng nhìn đôi chân đó một lúc lâu, thấy nó cứ lắc lư, lắc lư nhẹ nhàng rồi thôi. Anh nghĩ bụng, thôi chắc để đi ngủ, khi nào cô ca sĩ này tập xong muốn về thì sẽ gọi mình mở cửa. Người ta tập thường cũng một hai tiếng lận, mình đâu có biết được. Nghĩ vậy anh quay vào nằm ngủ và ngủ một giấc tới sáng. Sáng hôm sau, khoảng 6-7 giờ gì đó, anh tỉnh dậy, tập tành, rồi pha cà phê uống. vừa uống anh vừa chợt nghĩ ủa chết cha còn cô ca sĩ tối qua cửa thì mình đã quá nếu cổ muốn về thì phải kêu mình mở chứ sao mình không nghe gì hết lẽ nào cổ ngủ lại ở trên sân khấu nghĩ vậy anh tò mò đi một vòng quanh phòng trà nhưng cả căn phòng im lìm không có một ai cả anh bắt đầu thấy ớn lạnh nhưng cũng tự trấn an rồi mở cửa lau dọn sạch sẽ như thường Đến tầm 9 mười giờ chú Chiến tới hỏi Ủa, mày ngủ không ngon hả Bảo? Mày coi được không? Nếu ổn thì tao đuổi ông kia luôn để mày ở lại làm cho tao. Anh cười gượng đáp Dạ được chú Rồi anh mới lấy hết can đảm hỏi Chú Chiến, tối hôm qua có cô ca sĩ nào tới mượn sân khấu tập vật hả chú? Chú Chiến hơi ngạc nhiên Tối hôm qua hả? Có đâu? Nếu có thì phải kêu mày mở cửa chứ Mày khóa cửa rồi mà anh khăng khăng dạ con không biết nhưng rõ ràng con thấy có cô ca sĩ đứng trên sân khấu núp sau tấm màn nhung đỏ vừa hát vừa lắc lư chân con buồn ngủ quá nên ngủ luôn sáng dậy không thấy đâu nữa nghe vậy chú chiến chợt trầm ngâm rồi nói tao nhớ hình như ba bốn bữa trước có đứa tới mượn sân khấu thôi chứ tối qua thì không có ai hết mày mới ngủ đêm đầu tiên chắc mày nằm mơ tưởng bậy tưởng bạ thôi đừng có nói tầm bậy ở chỗ buôn bán này nghe chưa Lúc đó thì còn khờ khạo chưa hiểu gì Nên chỉ dạ dạ rồi im Nhưng sau này lớn lên anh mới nhận ra Chú Chiến chắc chắn biết có chuyện Chỉ là cố tình né Không muốn anh nhắc tới nữa Rồi một hai đêm sau Thì yên không có gì Nhưng đến đêm thứ ba thứ tư Chuyện lạ lại xảy ra Tối hôm đó ca sĩ hát khuya lắm Không khí vui như cuối tuần Người ta hát cả bảy đến mười bài Nhiều ca sĩ nam nữ thay phiên nhau Mãi hai 3 giờ sáng mới xong Anh dọn dẹp sạch sẽ Đến gần 4 giờ sáng thì buồn ngủ quá Lèo lên cái kế bố nằm nghỉ Vừa chập mắt Chưa ngủ sâu Anh chợt nghe một âm thanh quen thuộc Tiếng chà sạc sạc sạc sạc Giống như hồi xưa người ta dùng bàn chải để giặt đồ Thì đúng là trong đó có một cô chuyên giặt đồ thật Cô thường giặt mấy bộ vest mà mình nói tới Hay là những bộ đồ ca sĩ, nghệ sĩ gửi lại nhờ giặt để hôm sau đến thai? Anh nghĩ chắc giờ này má tám tới sớm giặt đồ nên mới có tiếng sạc sạc như vậy. Anh vừa nằm vừa bực trong bụng đói. Trời ơi, đêm qua ca sĩ hát tới 3, 4 giờ sáng, mình mới vừa đặt lưng, giờ má tám giặt đồ ồn quá. Anh mới lên tiếng, má tám ơi, con mới ngủ được chút xíu à, mới giặt nhẹ tay thôi cho con ngủ với, mai còn chỉ sớm làm nữa. Anh vừa nói xong thì im lặng khoảng 10 đến 15 giây Rồi lại nghe tiếng sạc sạc Nhưng kỳ lạ Lần này anh nghe kèm theo tiếng khóc nức nở Anh giật mình nghĩ Ủa sao vừa giặt đồ vừa khóc vậy trời Anh nhớ má tám tính tình vốn hiền Ai nói động tới cũng dễ mít ước Nên nghĩ chắc hồi nãy mình lớn tiếng làm má buồn Cảm thấy có lỗi anh ấy nấy mãi Cuối cùng quyết định ra xin lỗi Anh bước ra từ phòng bếp, đi ngang sân khấu rồi vào cánh gà. Phía sau là phòng hóa trang dành cho nghệ sĩ. Có bốn, năm cái gương lớn giáp vòng để họ trang điểm. Anh vừa bước vào thì giật mình đứng khựng lại. Cả phòng tối ôm, nhưng riêng một chiếc gương trang điểm sáng đèn. Trước gương là một cô ca sĩ, mặt đầm đỏ, xẻ cao đang ngồi đó. Cô cầm miếng mút trang điểm nhưng không đánh phấn lên mặt, mà lại chà mạnh vào bắp đùi bệnh. Vừa chà vừa khóc, anh nhìn kỹ, kinh hãi tột độ. Chỗ da bị chà nát, rỉ máu đỏ tươi, từng mảng da bong tróc lủng lẳng lộ cả thịt bên trong. Anh sợ quá, đứng lắp bắp không nói nên lời. Cô gái tự tự quay mặt lại. Trời ơi, nửa khuôn mặt cô chảy sệ, méo mó đến dị dạng Một bên mắt nổi ra, nửa cái mũi, nửa cái miệng, nửa trán và cả mang tay đều như bị kéo sệ xuống. Anh bỗng rũng cả tay chân Muốn chạy mà không chạy được Từ thắt lưng trở xuống cứng đợ Không điều khiển nổi Anh cố quay người lại Rồi gã quỵ xuống nền nhà Chân không nhấc nổi Anh phải chống hai tay bò đi Lúc đó anh chỉ còn biết bò Bò lên bậc thang cánh gà Rồi cứ thế bò từng chút một Không đi nổi Cứ bò mãi cho đến khi tới được cái ghế bố Anh chụp lấy chụp chìa khóa Cố lết trà tới cửa Nếu lấy mà đứng lên run rẩy mở quá Rồi kéo cửa lôi mình ra ngoài Đóng sập cửa lại Anh bò ra tới ngoài thì trời cũng gần sáng Đèn đường vẫn còn sáng Vài cô lao công quét rác Và vài người đi tập thể dục sáng sớm qua lại Anh ngồi bệt dưới vỉa hè Thở dốc mà trung bần bật Rồi mệt quá Anh ngủ gục luôn ngoài đó Đến sáng chú Chiến thấy anh nằm ngoài cửa thì là Bảo, mày làm gì mà không ngủ ở trong ra đây nằm ngoài cửa vậy? Anh giật mình tỉnh dậy, bật dậy ôm chầm lấy chú Chiến, người trung lẫy bẫy, sợ hãi kể. Trời ơi chú Chiến ơi, ghê quá, phòng trà mình có ma, chú ơi, con thấy tận mắt đó. Anh vừa lấp bắp vừa kể, nhưng chú Chiến lập tức kéo anh vào trong nói nhỏ. Mày đứng đây là đớn sáng sớm người ta qua lại thấy rồi tiên hạ đồn ầm lên thì tao mang tiếng chết. tạo cũng là bầu sô có tiếng, không thể để người ta dị nghị Thôi, vô trong đi. Rồi chú Chiến kể lại cho anh nghe. Vào những năm 90 có một cô ca sĩ, hồi đó chưa có nổi tiếng. Như nhiều nghệ sĩ khác, cô chọn con đường cặp kè với một ông đại gia đã có vợ. Nhờ tiền bạc và mối quan hệ của ông này, Mà vừa được bao nuôi Vừa có cơ hội lên sân khấu Vậy là câu này bắt đầu được cho hát Ở phòng trà này Rồi phòng trà khác Dù khán giả chẳng mấy ai thích Cho đến một đêm Ngay chính sân khấu này Chuyện kinh hoàng xảy ra Bà vợ của ông đại gia đó bất ngờ xông vào Cầm nguyên ca axit Vừa chạy vừa gào Con quỷ giật chồng tao Rồi hất thẳng lên người cô ca sĩ Cảnh tượng kinh hoàng Khán giả là hét âm sầm Thứ dùng dịch ấy mạnh đến nỗi tạt một cái Bao nhiêu miệt rồ có dây, loa, đàn organ gần đó đều bị cháy xém Dây chảy ra như nhựa bị đốt chảy nhão Đó, rồi bắt đầu người ta tạt nước lên người cô ca sĩ để cứu Nhưng không kịp nữa Cô hực hực được vài hơi rồi tắt thở Chết ngay tại chỗ Không gian phòng trà lúc đó lại kính bưng Người trong muốn chạy ra, người ngoài muốn chạy vô nên mãi mới đưa được cô ra ngoài. Đưa tới nơi thì cũng chỉ còn là cái xác, đem thẳng lên nhà xác, chứ cứu chữa gì được nữa. Ông Chiến kể lúc đó ông tức lắm, gọi điện chửi thẳng ông đại gia kia. Mày bao đuôi đó, mày đưa nó vô hát, giờ để con vợ mày tới tặng axit ngay chỗ của tao, làm tao mang tiếng hại người ta chết. Ông đại gia chỉ biết xin lỗi trối trích, đền bù sân mì micro, nhạc cụ bị cháy hỏng, Nhưng ông Chiến nói Tiền của ông thì một chục cái phòng trà cũng mở được Nhưng cái quan trọng là chỗ này Vốn là địa điểm quen thuộc Đã thành một cái tên cộm cán Của giới nghệ sĩ thời đó Thành ra dù có nghe đồn đại Mà quỷ ám Dù có nhân viên hay ca sĩ kể lại Chuyện nghe tiếng khóc trong cánh gà Thấy bóng người mặt mày chảy xệ Thì ổng vẫn buộc phải cúng liên tục Để trấn Nhưng cũng không hết Và vẫn phải bám trụ để kinh doanh Khi kể cho Bảo nghe xong, ông Chiến chỉ nói Thôi, nếu mày sợ thì đừng ngủ lại nữa, mà ngày làm xong thì dậy, tao không đuổi đâu. Anh Bảo sau đó vẫn làm thêm được một hai năm, có chút vốn rồi mới rời chỗ đó đi làm việc khác vì cảm thấy mình không hợp với môi trường đó. Phòng trà này về sau cũng đóng cửa từ rất lâu rồi. Giờ thì thói quen đi nghe nhạc phòng trà vẫn còn, nhưng không còn cái thời hoàng kim như trước nữa. Đó là toàn bộ câu chuyện số 1 Tiền bạc hay danh vọng chỉ là phụ du Có đó rồi mất đó Nhưng cái nghiệp con người tạo ra, gieo ra thì không bao giờ mất đi Ai sống tham lam độc ác, hãm hại người khác để mưu lợi cho mình Thì sớm muộn cũng phải nhận lại quả báo cay đắng Con người sống ở đời chỉ có sự tử tế, lương thiện và nhân nghĩa mới giúp ta bình an Đến với câu chuyện số 2 xảy ra trong gia đình của Lăng, bác hai của Lăng có đến hai người con gái sinh đôi, là chị Trúc và chị Hiền. Đa phần các cặp sinh đôi thì gương mặt vóc dáng thường rất giống nhau. Trường hợp của chị Trúc và chị Hiền này thì giống nhau hoàn toàn. chỉ khác ở một điểm nhỏ là phía đuôi chân mày của chị Trúc có một nốt ruồi nhỏ và người ta dựa vào đó để phân biệt hai chị em. Cả hai đều rất đẹp, trắng trẻo, nhỏ nhắn và dễ thương. Chị Hiền là em, nhưng lại quen bạn trai sớm hơn nên cưới trước chị Chúc hai năm. Chồng của chị Hiền tên là Hải, làm người sửa xe. Anh này trên người xăm trổ đầy bình. Nhìn lần đầu bác hai cũng hơi ngại, thậm chí không muốn cả con gái, bởi nhìn vào thì thấy sợ. Nhưng anh Hải kiên trì theo đuổi, thuyết phục, lo lắng chăm sóc cho chị Hiền từng ly từng tí một. Dần dần bác hai cảm mến và cũng quen với những hình xăm đó. không còn thấy sợ nữa rồi hai bác cũng đồng ý hôn sự của hai người chừng hai tháng sau đám cưới diễn ra trong đám cưới nhà trai cho cô dâu hẳn 10 cây vàng đều lên người là chị Hiền sáng rực cả một góc hồi đó ai mà được cho 10 cây vàng khi đi lấy chồng là coi như giàu có lắm rồi nhưng lạ một chỗ vàng cho thì nhiều vậy mà tiền nạp tài chỉ có 5 triệu ai cũng thắc mắc Nhưng rồi lại nghĩ có nhiều vàng như thế thì cũng đủ để cô dâu và gia đình mát mặt, lại có vốn cho vợ chồng trẻ làm ăn. Thay dừng cưới về chỉ vài bữa thì chị hiện phát hiện toàn bộ số nữ trang vàng vòng không cánh mà bay. Chị hỏi anh Hải có thấy chỗ vàng nể trong phòng không thì anh trả lời tỉnh bơ. Bỏ hết rồi chứ còn đâu nữa. Chị nghe mà lùng bùng lỗ tai, nghĩ thầm. thằng cha này cùng hay sao mà đem vàng đi bỏ chị hỏi lại một lần nữa thì anh vẫn trả lời đem bỏ rồi lúc này chị Hiền không kịp chế được chị Hiền mới lớn tiếng anh bị khùng hay điên vậy đám cưới mới xong mà sao lại đem bỏ hết vàng anh hãy tỉnh quèo đáp lại vàng giả thì giữ làm cái gì lúc đó chị nghe mà không biết phải diễn tả cảm xúc ra làm sao vừa tức vừa buồn muốn khóc mà khóc cũng không được. Ngày trước khi còn quen nhau, chị cũng biết anh là người trong gia đình chỉ đủ ăn, không có giàu có gì, làm được bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu chứ không có dư giả. Vậy mà ngày cưới là cho đến 10 cây vàng, chị bất ngờ lắm. Lúc đó vị đang vui, lại được nở mày nở mặt với bà con dòng họ, nên chị cũng tự thuyết phục bản thân rằng chắc anh Hải là con trai bột, ba mẹ thương cho nên nhiều của hội môn để làm vốn. Nào ngợt đầu số vàng ấy toàn là vàng giả. Không thể nào tin nổi, một gia đình lại làm chuyện kỳ cục như vậy. Từ hôm đó anh Hải ngày nào cũng tụ tập bạn bè nhậu dẹt chẳng lo làm ăn kiếm tiền. Đêm nào cũng đến khuya mới về, mà về thì đâu có yên ổn, thường lôi chị ra đánh đập giả man. Hồi chưa lấy chồng chị xinh đẹp bao nhiêu thì chỉ sau một thời gian ngắn đã trở nên tả tơi xấu xí bấy nhiêu. Mặt bài khi thì xanh, khi thì bầm, khi thì tím tái. Chị cố nhẫn nhịn, chờ lúc nào anh tỉnh táo sẽ nói chuyện để khuyên nhủ. Nhưng cứ hở tỉnh dậy là anh lại đi, chị không có cơ hội nói. Sự cố gắng ấy cứ kéo dài hết ngày này sang ngày khác, hết tháng này sang tháng khác. Cho đến một ngày, chị quyết định sẽ rời bỏ. Nhưng ông trời thường hay trêu người con người. Đúng lúc đó chị phát hiện mình mang thai. Hôm đi khám bác sĩ nói thai đã hơn hai tháng, chị nghe mà chẳng biết nên vui hay nên buồn. Vui vì sắp được làm mẹ, nhưng buồn vì con chị lại có một người cha như vậy. Chị nghĩ nếu thôi chồng thì con sẽ không có cha, mà chị lại không biết mình có đủ mạnh mẽ, đủ can đảm để làm mẹ đơn thân hay không, vì còn phải lo kiếm tiền nuôi con đầy đủ. Bao nhiêu câu hỏi dồn dập trong đầu Khiến chị suy nghĩ mãi Cuối cùng chị quyết định sẽ nói với anh Hải Chuyện mình mang thai, Mong rằng khi biết sắp được làm cha Anh sẽ thay đổi Biết yêu thương gia đình hơn Nhưng tất cả chỉ là mong muốn của chị Thực tế thì khi chị nói ra Anh Hải chẳng có chút phản ứng nào Vẫn thản nhiên như không Thậm chí anh còn đi chơi đêm nhiều hơn Có bữa không về nhà Hàng xóm còn đồn anh có bộ bịch bên ngoài. Chị nghe mà không tin, nhưng dẫu có thật thì chị cũng không dám ghen. chỉ im lặng để bảo vệ đứa bé trong bụng. Sợ nếu nói ra anh nổi điên đánh đập thì ảnh hưởng tới con. Chị tự an ủi rằng có lẽ do chị bàn thai nên anh không gần gũi được mới ra ngoài tìm người khác. Chứ thật ra anh vẫn thương chị. Nhiều lúc chị chán nản, cứ nghĩ mãi về một anh hải trước khi cưới, và một anh hải bây giờ sao mà khác biệt đến thế. Hóa ra tất cả những gì trước đó chỉ là giả dối thôi sao. Rồi một hôm anh dậu về khuya, lại dắt theo một cô gái, chảy chuốt sửa soạn lộng lẫy về nhà. Chị chỉ vừa hỏi một câu. Ai vậy anh? Thì liền bị anh tát thẳng một cái bóp vào mặt, rồi lấy đồ của chị quăng ra ngoài, nói. Có vợ mới rồi, đi đi. Chị nặng nỉ khóc lóc xin Giờ khuya rồi, anh cho em vào lại đi. Nhưng anh vẫn lớn tiếng đuổi đi, còn sâu chị té ngã. Cha mẹ chồng ở chung, vậy mà từ trước đến giờ hãy vợ chồng cãi nhau hay chị bị đánh đập, họ chưa bao giờ bên vực, cũng không hề lên tiếng là mắng anh Hải một lần nào, chỉ đứng nhìn. Có lần chị còn vô tình nghe họ nói chuyện với nhau. biết tánh thằng hải rồi xen vô chuyện đó thì nó quậy cho mình khỏi sống luôn nghe đến đó chị hiểu ra tất cả hóa ra những gì trước đây chỉ là một màn kịch được dựng lên anh đánh đập xô đẩy chị té bụng đập thẳng vào cạnh bàn máu từ dưới bụng chảy ra chị đau quằn quại mà anh hải vẫn thản nhiên ôm ấp cô gái kia đi thẳng vào trong bỏ mặt chị nằm đó Lúc đó chị mới nhìn về phía cha mẹ chồng Để cầu cứu được một chút Thì ngất xỉu Khi tỉnh dậy, mở mắt trà Chị thấy mình đang nằm ở trong bệnh viện Bên cạnh có cha mẹ và chị Trúc Ai cũng khóc Nhớ lại việc mình bị té Chị vội hỏi cha mẹ và chị Trúc Con của con có sao không Chị Trúc mới nghẹn ngào nói Em với đứa nhỏ chắc không có duyên Nên nó mất rồi Nghe tới đó nước mắt chị tự trào ra Linh tính của một người mẹ đã mách bảo rõ ràng Chính lúc ấy chị khẳng định với lòng mình Phải ly hôn với anh Hải thôi Bác Hải nghe chuyện Vốn tính hiền lành chỉ khuyên Không có duyên sống với nhau thì ly hôn Chứ đừng có hận thù làm gì Còn chị Trúc thì nóng tính Thương em nên không muốn bỏ qua dễ dàng Nhưng cũng chưa biết phải làm thế nào Rồi ngày ra tòa ly hôn cũng đến Lúc đó anh Hải vẫn còn say đắm cô nhân tình kia nên việc ly hôn diễn ra dễ dàng. Từ ngày ly hôn, chị Hiền sống vui vẻ trở lại, gương mặt trạng trở hẳn. Một thời gian sau chị Trúc cưới chồng. Tùy gia cảnh nghèo, đám cưới chỉ có đôi bông và cặp nhẫn nhưng ánh mắt của anh rể nhìn chị Trúc chàng chứa tình thương khiến ai cũng cảm nhận được anh yêu chị thật lòng. Cưới xong chị Trúc đi làm công ty may để phụ chồng lo cho gia đình. dù cực nhọc vợ chồng vẫn hạnh phúc chị hiền lúc ấy cũng đi làm chung với chị trúc có lần hải đi chơi tình cờ gặp lại chị hiền khi đó hắn đã bị cô nhân tình bỏ rơi nên mới quay lại chặn đường nàng nỉ chị hiền rằng hắn vẫn còn yêu muốn quay lại với chị chị hiền đuổi hắn đi hắn liền móc vào ra hăm dọa nói nếu không cho hắn gần gũi thì hắn sẽ giết May mắn sau lúc đó vợ chồng chị Trúc đi ngang, ghé xe lại. Anh trễ vốn hiền lành nhưng cao tráo bự con, nên hãy sợ mà bỏ đi. Vừa bỏ đi thì chị Hiền ngất xỉu, chắc vì quá hoảng sợ. Hôm sau, chị Trúc đưa chị Hiền lên công an xã để trình báo, mong chính quyền can thiệp. Nhờ có anh trễ và chị Trúc làm chứng, công an mới hiểu rõ sự việc và đưa ra hướng giải quyết. Theo yêu cầu của chị Hiền, Vì chị không muốn hắn bị bắt hay bị phạt, Công an yêu cầu hãy phải ký giấy cam kết, không được tới gần, không được làm phiền chị nữa. Nếu còn tái phạm thì sẽ xử lý theo pháp luật. hãy bị buộc phải ký nhưng trong lòng hậm hực lắm, ánh mắt nhìn hai chị em hiền trúc như muốn ăn tươi nước sống. Yên ổn được vài hôm thì chị Hiền nhận ngay tin nhắn từ hắn. Trong tin nhắn, hắn đói còn yêu chị, muốn gặp. Thậm chí còn nói muốn có con với chị Nhưng kèm theo đó là lời hâm dọa Nếu không chịu ra gặp tao Sau này gặp ở đâu tao giết ở đó tử đặt mình vào tình cảnh đó Ai mà không sợ Nói thì có luật pháp Có chính quyền Nhưng đâu phải lúc nào người ta Cũng kè kè bên cạnh để được bảo vệ Chị vừa bối rối vừa lo sợ Bởi ở chung cả năm trời Chị hiểu rõ tính nết của hắn Dễ cùng dễ điền mà một khi nổi cơn lên thì chuyện gì hắn cũng dám làm, chẳng biết sợ gì hết. Cuối cùng chị quyết định ra gặp hắn để giải quyết một lần cho xong, chứ cứ giày dừa thì chị cũng không ăn không ngủ được, rết rồi cũng chết thôi. Chị nhắn lại cho Hải, hẹn gặp ở quán cà phê chỗ ngã ba gần nhà vào lúc một giờ trưa, nhưng mãi đến một giờ ba mươi chị mới dám ra tới nơi. Không bước vào ngay, chỉ đứng ngoài nhìn thì thấy hắn hình như đang cầm cái gì rất giống một canh xăng Sợ quá, chị bỏ thẳng về nhà, không dám vào quán. Vừa về tới, chị nhận ngay tin nhắn của hắn. Em yêu, em chơi vậy là không được. Hẹn anh ra mà lại không chịu gặp, thì đừng trách tại sao anh không thương qua tiết cọc Cuối tin nhắn còn kèm theo một câu hầm dọa. Tao không để cho mày sống yên độc con kia. Quá sợ hãi chị kể hết cho cả nhà. Chị Trúc mới khuyên. Thôi, mày lên thành phố ở đi. Chỗ nhà bà con bên ngoại đó. Vừa làm vừa lánh mặt hắn, đỡ bị quấy trầy Nghe vậy chị hiện liền thu xếp quần áo, nhờ anh rể chở ra bến xe, bắt xe đi ngay trong ngày. Lên thành phố, chị xin làm ở một quán nhậu đang cần người. Nghĩ ít trà ở nơi đồng đúc rộng lớn thì hắn cũng khó mà tìm thấy. Chắc nhiều người sẽ tắt bắt tại sao chị không báo công an nhưng vào thời điểm ấy hắn chỉ mới hăm dọa chứ chưa gây ra hành động cụ thể nào cả nhà sợ nếu báo công an thì cũng lắm hắn cũng chỉ bị giữ vài ngày sau đó thả ra thì hắn càng điên cuồng hơn lúc đó hậu quả còn nặng nề hơn cách tốt nhất là trốn đi cho xa để hắn không tìm được tưởng chừng lên thành phố rồi thì yên phận Nhưng cũng từ đó mới xảy ra những việc kinh khủng và đau lòng Không tìm được chị Hiền Hắn quay sang nhà chị Trúc Đập phá đạo bới Bắt cả nhà phải giao chị Hiền ra Chị Trúc tức giận lớn tiếng Con Hiền nó chết rồi Nó chết trong đau khổ Vì lấy nhầm một thằng chồng như mày rồi Nghe vậy hắn liền trút hết cầm tức lên chị Trúc Chỉ thẳng mặt mà chửi Tại mày Tại mày mà tao mới mất vợ Tao sẽ giết mày Rồi nhào vào cổ chị. Mai sau đúng lúc ấy anh rể vừa về tới, lao vào đánh hắn mấy cái mới gỡ được tay ra khỏi cổ của chị Trúc. Khi đó chị Trúc đã thở công ra hơi, suýt ngạc đến nơi. Hắn đau quá mới chịu buồn rồi bỏ chạy. Nhìn cổ vợ chi chích vít bầm, anh rể lo lắng, nói nhất quyết phải chở chị lên công an báo án. Chứ để thằng Hải như vậy hoài, lớn một ngày anh không có nhà. thì sẽ nguy hiểm tới tính mạng của chị nữa nhưng lúc đó chị trúc nói mệt quá không đi nổi bảo anh trễ cứ lên báo án trước đi rồi ngày mai khi nào chị khỏe lại thì cùng lên báo thêm một lần nữa lúc ấy chắc cỡ nằm sáu giờ chiều gấp rút lắm nên anh trễ đi ngày trong nhà chỉ còn một mình chị trúc thôi cha mẹ anh mất sớm anh cưới chị về cũng chỉ có hai vợ chồng nhà anh thì xa nhà bác hai anh đỡ chị nằm lên giường rồi mới vội chạy đi báo công an tính đi nhanh để còn về sớm với vợ anh đi được chừng một tiếng khi trở về thì thấy chị vẫn còn nằm trên giường nhưng chị đã chết rồi trước mắt vẫn là chị nhưng khắp người đầy máu me toàn thân chỉ chết những vết giàu đầm không đếm xuể là bao nhiêu giác có lẽ chị chống cự nên tay chân cũng đầy thương tích anh đau đớn hét lên như một người điên Mà thật sự anh cũng quá điện ngay lúc đó Ở trong hoàn cảnh ấy mới hiểu được Nỗi đau tuyệt vọng của anh Anh gọi điện báo cho bác hai và chị Hiền biết Bác hai chạy sang ngay ôm chặt chị Trúc trong lòng mà khóc nghẹn Còn anh rể thì chạy vào sau nhà Lấy con dao thái Định lao đi tìm thằng Hải để trả thù Bác hai vội cản lại Hỏi anh định làm gì Anh nói Tôi phải giết đó Nó giết vợ tôi rồi Nhưng bác hai giữ chặt khuyên Dù sao cũng còn chính quyền Đừng có nóng vội Con Trúc nó cũng không có muốn thấy con như vậy đâu Con còn phải lo đám tang cho nó nữa Lúc đó anh mới sực tỉnh Rồi chạy lên công an gần đó Báo án một lần nữa Công an đến Đưa xác chị Trúc đi khám nghiệm Kết luận chị chết vì bị bù sát Họ giữ lại thi thể Để điều tra hung thủ Chưa cho mang về ngay Đêm hôm đó anh rể thấy chị về gặp mình, người chị đầy máu bước tới ôm anh nhưng không nói một lời. Anh đào đớn đưa tay trà ôm lại, rõ ràng thấy chị đang ôm anh nhưng lại chẳng cảm nhận được hơi ấm. Khi anh vòng tay ôm chặt thì bàn tay lại không chạm vào thân thể chị được. Anh chỉ kêu lên được một tiếng vợ ơi rồi giật mình tỉnh giấc. Thế nhưng khi nhìn lại anh thấy trên quần áo mình máu me khắp nơi. Anh hoàng mạng không biết là mơ hay thật Sau đó anh mới nhớ ra rằng Từ lúc chị chết Anh đã ôm chị nền máu dính đậy người Rồi anh lại chạy lên công an Khóc thương chị trong mệt mỏi Ngủ quên lớp nào chẳng hay Quần áo còn nguyên chưa thay Bất chị anh như người mất hồn Chẳng còn chí hướng gì nữa Lúc này bác hai thì tắc mắc Vì không thấy chị hiền về Khi hay tin chị trút mất Mới gọi điện trách Sao còn không về nhịn mặt chị lần cuối? Khi đó chị Hiền mới kể lại toàn bộ chuyện trước và sau khi chị Trúc chết cho mọi người. nghe. Chị nói, trước khi chết một ngày, chị Trúc có gọi cho con, dặn rằng dù dưới quê có xảy ra chuyện gì, em cũng đừng có về. Thằng Hải bây giờ đã mất hết lý trí, còn hầm dọa sẽ giết cả chị Trúc lẫn chị Hiền. Chị Trúc nói còn có anh trẻ ở nhà chứ nếu chị Hiền mà về, lỡ gặp nó thì chỉ có nước chết mà thôi. Nghe đầu bây giờ nó còn chơi đá, ngáo đá nên không kiểm soát được hành vi. Chị Hiền thì nôn nóng muốn về thăm chị Trúc, nhưng chị Trúc nhất quyết không cho. Nói rằng khi nào công an bắt được nó rồi thì hãy về cho chắc ăn. Chị Hiền cũng chỉ ừ cho qua, nhưng trong lòng như lửa đốt. Không ngờ đúng một ngày sau thì nhận tin dữ Nghệ tình chị Hiền trụng rời vội thu xếp đồ đạc tính về ngay. Nhưng vừa soạn xong bước ra cửa thì như có cái gì ngăn cản. Một cơn buồn ngủ ập tới khiến chị không mở nổi mắt, ngã lăn ra sàn ngủ mê màng. Trong mơ chị thấy chị Trúc hiện về, trên người đầy máu mè, chị chích vết đầm. Chị Hiền vừa thấy chị thì nước mắt trào ra, không kìm được. Chị Trúc nói, Mày đừng có dậy, Đợi vài bữa nữa nó sẽ ra đầu thú, lúc đó hãy về. Bây giờ mà về là cũng không toàn mạng đâu, nó đang tìm mày khắp đời đó. Chị Hiền hỏi, sao chị biết nó sẽ ra đầu thú, lỡ nó không ra thì em chẳng lẽ không được về luôn hay sao? Chị Trúc mỉm cười nói, cứ tin chị đi. Nói xong rồi biến mất. Chị Hiền ú ớ rồi giật bình tĩnh lại, nhưng từng câu từng chữ chị Trúc nói vẫn hiện rõ trong đầu. Chị nghĩ tôi thì thà tin là có thật, nên chỉ biết ẩn mình trên thành phố, vừa khóc vừa đau đớn. Bằng tuổi nhau nhưng chị Trúc luôn là người chính chắn, thường yêu, che chở cho chị Hiền, thậm chí đến lúc chết, cái chết cũng làm liền lụy đến chị Hiền. Vậy mà chị Trúc vẫn hiện về báo mộng để bảo vệ em. Nghĩ đến đó chị Hiền càng đau lòng hơn, trong khi chị Trúc đang có cuộc sống hạnh phúc mà nay phải chịu cảnh ầm dường cách biệt. Chị kể lại chuyện này cho bác hai nghe Bác cũng hiểu và cảm thông Nhưng hai bác vẫn nói Thằng Hải bây giờ nó điên như vậy Làm gì có chuyện nó ra đầu thú Chỉ mong công an sớm bắt nó về Để đền tội cho cái chết của con Trúc thôi Vậy mà hai ngày sau Cả nhà nhận tin Thằng Hải đã ra đầu thú thật Trước công an hắn khai toàn bộ quá trình Giết chị Trúc Hắn nói sau khi bóp cổ chị Trúc xong Bị anh trễ đánh đau định bỏ chạy Trong lòng tức tối hắn nghĩ, nếu không phải tại con Trúc suối trà suối vô thì con Hiền đâu có bỏ tao Nghĩ vậy nên hắn ôm hận, đi một đoạn rồi quay lại, nấp trong bụi, chờ anh rể đi ra khỏi nhà. Sau đó hắn lẻn vào, lấy con dao thay làng, rồi điên cuộn đâm chị Trúc. Nghe tình hải bị bắt, chị Hiền mừng trở, liền sắp xếp về nhìn chị Trúc lần cuối. Đúng hôm hắn tự thú, Sau khi công an điều tra rõ sự việc thì mới trả xác chị Trúc về cho gia đình để lo chôn cất. Sau tàn lễ, chị Hiền hỏi bác hai tại sao hắn lại chịu ra đầu thú. Bác hai cùng mọi người kể lại một phần do lời khai của hắn một phần do chính gia đình hắn cũng chứng kiến. Sau cái ngày hắn giết chị Trúc rồi bỏ đi hắn đi tới đâu cũng có cái cảm giác chị Trúc đi theo. Ám ảnh không buồn rồi đồ đạc trong nhà hắn cứ tự di chuyển rùng lắc như có ai cầm quằn thẳng vào đầu hắn không biết đường nào mà đé đi đi trong ngoài đường thì như bị che mắt nhiều lần té xuống sông cảm giác có cái gì đó nắm chân kéo xuống không cho ngồi lên cố hết sức mới bơi được vào bờ về nhà thì mệt quá ngủ lại thì mơ thấy chị Trúc người đầy máu me tóc tay trối bù lúc thì ấp gối lên mặt hắn lúc thì bóp cổ cứ ám ảnh không buồn Chị nói, nếu mày không đi độc thú, tao sẽ theo hoài, cho đến khi mày chết dần chết mòn thì thôi. Đêm nào người nhà cũng nghe hắn lạ hét, xin cả đêm, cha mẹ hắn mới khuyên. Có làm gì sai thì đi tự thú đi. Nhưng lúc đó hắn vẫn chưa chịu nghĩ đến, chỉ mới lờ mờ nghĩ thôi thì hôm sau tỉnh dậy, đã thấy mình ở trong bệnh viện. Cha mẹ kể lại rằng hắn tự nhiên mắt đỏ lè, rồi tự đưa tay bóp cổ mình đến ngất xỉu. Không ai đủ sức can ra, cha mẹ lại khuyên, có làm thì có chịu, chứ để dậy sớm muộn gì cũng chết thiệt. Nhưng đến lúc đó, hắn vẫn chưa quyết định tự thú. Sau đó trong bệnh viện lại liên tiếp xảy ra những chuyện lạ khiến hắn sợ quá, không chịu nổi nữa, cuối cùng mới nghĩ, Chỉ có gặp công an thú tội thì may ra mới thoát khỏi hồn ma này. Thế là nhờ cha mẹ gọi báo án Hôm sau hắn trả tự thú Mọi chuyện tạm khép lại Nhưng nỗi đau thì còn mãi Trong gia đình của bác hai Cùng nỗi dằn vặt tự trách của chị Hiền. Chị trút mất Nhưng chắc chắn chưa được siêu thoát Hoặc vì chết quá oan ức Nên hồn của chị vẫn còn vất vưởng. Nhiều lần chị Hiện về với gia đình Có lần bác hai đang ngủ trưa Thì nghe tiếng chị gọi Bác giật mình vùng dậy chạy, chạy thẳng ra bờ sông thì thấy hai đứa nhỏ đang chơi với. Thằng mình cố kéo em vào bờ nhưng không đủ sức. Bác hai nhảy xuống, kéo cả hai lên. Lúc đó mới thấy rõ, chỉ cần chúng trồi thêm chút nữa ra chỗ nước sâu thì chắc chắn sẽ mất mạng. Về nhà con kèm khóc nấc, ói ra cả đống nước. Nhiều lần như vậy chị Trúc vẫn hiện về lo cho gia đình, khiến bác hai nhớ còn khóc không dứt. Bác là đàn ông mà vẫn không kìm được nước mắt Nghĩ còn chết rồi Mà còn biết lo cho người này người kia Chị Hiền thì vừa thương vừa giận Giận thằng Hải độc ác Lại càng tự trách mình Nếu lúc đó mình không bỏ đi Thì cùng lắm là mình chết Đâu để chị gái mình gánh nạn Sau đó chị Hiền ghé qua thăm anh rể, Vừa để chia sẻ Vừa xin lỗi Anh rể không hề trách móc chỉ nói rằng Trúc có giận ạ Nó chết là do tới số Không bị giết thì cũng bị bệnh mà chết thôi Số phận không có tránh khỏi Em đừng có tự trách Anh bảo chị hãy sống vui Vì sống cả phận của Trúc nữa Anh cũng thú nhận là Nhiều lần Trúc về trong mơ Dặn dò anh Và anh sẽ cố gắng vượt qua Còn án của thằng Hải thì dĩ nhiên Phải chịu mức cao nhất không tránh được Nhưng thật sự chẳng ai Mong muốn cái kế kết như vậy Chẳng ai muốn bồi thường hay chứng kiến cảnh kẻ ác trả giá. Chỉ mong đừng có những chuyện đau lòng như vậy xảy ra. Tội nhất vẫn là người đã mất, và những người còn sống thì mang mãi nỗi đau. Đến giờ anh trễ vẫn sống một mình, chị Hiền cũng một thân một mình đi làm nuôi hai bác. Thỉnh thoảng anh trẻ ghé quà, mua con cá, miếng thịt cho hai bác, xem gia đình bác hai như nhà của mình, y như lúc chị Trúc còn sống. Thiên Vận cảm ơn bà con đã theo dõi câu chuyện. Hẹn gặp lại bà con ở video sau nhé!